các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trời, mặc quấy vội cái nồi chạy làm. Ờ chị à. Có anh nghe ở nhà hay không vậy? Lão Tốn ý ới vào bên trong. Mụ vợ của lão Trương thì chỉ đại khái nhìn ra, ngó liếc một lúc trong cái ngõ tối thôi, mãi sau thì mới nhận ra là lão Tốn. À, có, anh của chú trong nhà ấy, tôi đang dở tay chút, chú cứ tự nhiên nhá. Cũng chẳng thèm đáp. Lão Tún lại chắp tay ra sau lưng mà bước thong thả, nhìn ngang liếc dọc một hồi, trong bụng thì cứ thao thao bất tuyệt cái điệp khúc con mẹ nhà nó, sao nhà lão Trương lại giàu đến thế cái chứ. Cái xe máy tàu, con xe đạp Nhật vứt xó ở một góc. Lão Trương nọ chẳng thiếu cái giống gì trên đời này hết. Nghe đầu cũng sang năm, lão còn định đặt giữa sân cả một phiến non bộ. Thế thì còn gì mà mắt bằng được chứ. Chú đọt đây à? Vào uống nước anh đang bận một tí. Chú ngồi ăn xong chén trà là anh ra nhé. Dạ vâng, cứ mặc ẻm ạ. Lão Tốn bước vào bên trong một chút, vẫn thấy lão Trương đang loay hoay trước đầu giường, có vẻ như đang đút nốt mấy cái tờ tiền vào trong phong bao lì xì đỏ ừ. Gớm, anh cứ bảy vẽ. Chài con bây giờ có quan trọng cái này đâu chứ. Anh cứ đại khái đưa cho chúng nó tiền là chúng nó mừng, chứ còn Lão Tốn hắng giọng Ngay vậy thì lão Trương cũng chỉ cười trừ, lại nói: Ông bà ngày xưa làm thế nào thì giờ mình cứ làm như thế ấy, chú ngồi chơi sơi nước đi. Ấp ừ một vài bác câu, lão Tún lại trực tiếp ngồi xuống dưới bàn nước, tay thì vớ lấy cái điếu mà rít lên một tràng dài, phả cái làn khói lay lắt lên cái bóng đêm tuyết. Mắt của lão nheo lại, bất chợt một thứ cảm giác sợ hãi mơ hồ ập về, làm cho lão như giật lên từng tầng gai óc. Bạn nãy anh qua nhà chú, thế kìa mà vợ chú bảo là chú chưa có đánh xe về. Anh tưởng nay xếp cho cả đội về sớm đón giao thừa cơ mà, mà sao chú lại về muộn thế? Lão Trương lúc này bây giờ mới ngưng tay hẳn, ngồi xuống đối diện với lão Tũn mà phi phèo điếu thuốc lá. Trông lão như không có vẻ gì là muốn đòi cái khoản nợ xưa cũ cả. Rõ khổ, em cố một tí để mà mua cho cháu nó bộ quần áo mới mà. Đời nó cứ khốn nạn mãi như thế anh ạ. Lại nói, thế anh tìm em có chuyện gì? Hay là... Đến đây, Lão Trương mới à lên một tiếng. Lão nhện miệng cười, làm lộ ra cái hàm răng khả ố. Tay xoa gáy một hồi rồi mới nói. Ờ, anh định nhờ chú sáng mai qua sớm sông đất cho vợ chồng anh ấy mà. Anh đi xem thầy rồi. Tuổi chú sang sông cho nhà anh là đẹp lắm đấy. Xong rồi anh lại sang bên nhà chú. Như vậy có được hay không? Ờ, thế thì quý hóa quá. Anh không chê em nghèo mà có lời như thế thì chưa nói dứt câu thì lão Trương đã nhấc vội chén nước lên trước mặt. "Đây, chú uống nước đi." Bị nhảy vào giữa họp, lão Tốn cũng đã đành ngậm ngồi vào trong. Dù gì thì người ta cũng là lớn tuổi, ăn được râm ba câu chuyện, lão Tốn lại xách đít lên, quay ngược trở ra ngoài ngõ. Tên Trương cũng tỏ ra đãi bồi, miễn lão một mạch tới tận cổng. Ấy thế mà đến tận ngay đoạn vừa mới định bước đi, Lão Trương đã níu lại, thì thầm: "Anh thấy chú như không được khỏe, mặt mày trông có vẻ xanh xao lắm." Ờ. À... Một câu này làm cho lão Tún như nổi lên một trận dao động, quả thực là tàn dư của nỗi kinh hoàng liên tiếp xảy đến, khiến cho lão có một phần khó thở hẳn. Ấy thế nhưng theo một lẽ tự nhiên, lão không dám nói, chỉ đại khái rằng mình vừa đi đường xa, cho nên trong người cảm thấy không có được khỏe cho lắm mà thôi. "Này chú, Chú mà cứ như thế này thì chú khổ đấy. Lâu dần thành khổ vợ khổ con ra. Mà dạo này anh thấy chú hom hem đi nhiều rồi đấy. Anh quen ông thầy lang này hay lắm. Chú có cần đến thì bốc thuốc vài thang thuốc bổ mà uống. Biết đâu đấy lại béo tốt ra. Anh cũng đã thử một bận, khỏe như vâm đây là chú ạ. Nói đến đây, Lão Trương rút từ trong người ra một mảnh giấy nhăn nhúm. Trông như cũ nát lâu ngày. Rúi đại vào tay của Lão Tún cả hai to nhỏ một hồi thì lão Tốn cũng nói là phải quay về, vì dù gì thì cũng đã là quá khuya rồi. Nhìn lại đồng hồ thì cũng chỉ râm phút nữa thì cũng đã tới giao thừa. Lão Tốn cũng đã vào đến trong sân nhà. Cái bóng đèn lập lòe trong cái gian giữa thi thoảng vẫn cứ chớp nháy. Hiện hiện lên cái bóng dáng của đứa con của lão vẫn còn ngoe nguẩy cái mông đít trước cái tấm gương độc, chân tay thì vẫn cứ ướm đi ướm lại cái bộ quần áo. Nó ra vẻ thích lắm. Trông thấy như vậy thì xem ra Lão Tũn cũng đã được ăn uổi một phần nào rồi. Đột nhiên, một lường hơi lạnh thổi đến làm cho Lão như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net